Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, mươi 98 Hải Long Các, Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn vừa mới tiến vào phường thì đã có một gã thiếu niên nghênh đón, cung kính thi lễ nói tham kiến tiên sư, ở Lâm Hiên gật đầu, xin hỏi ngài muốn mua tài liệu đan dược hay là phù lục. Lâm Hiên ngẩn ra mấy món này các ngươi đều có ư Đương nhiên thiếu niên gật đầu trên mặt hiện lên một tia kiêu Ngạo bất quá vẫn rất cung kính nói phường thị này của Hải Long Môn Chúng ta là lớn nhất trong phương viên ngàn dặm quanh đây Thứ gì tiên Sư Trúc Cơ Kỳ và Linh động Kỳ muốn Mặc dù không thể nói là cái gì cần Đều có nhưng mười thứ thì đến 89 có thể tìm được Khẩu khí thật lớn nhưng trong lòng Lâm Hiên lại vui mừng Quả thật là, Duyên Châu không thể so sánh được, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. ngươi đưa ta tới cửa hàng bán tài liệu luyện đan lớn nhất nơi này. Xem một chút. Tốt, xin mời đi theo ta. Thiếu niên dẫn Lâm Hiên đi xuyên qua chập trùng đình bàn lầu các lúc. tiền lúc lùi quanh co cuối cùng đi tới một kiến trúc kim bích huy. Hoàng, mặc dù nghiêm khắc mà nói cả tòa phường thị này là một kiến trúc thật. Lớn nhưng kỳ thật nó là do vô số kiến trúc tống thế hợp lại mà thành. Xảo đoạt thiên Tông. Bất quá lầu các trước mắt có thể nói là kiến trúc khí phái và lớn. Nhất, phía trên lộ ra một tấm biển thật lớn. Phía trên có chữ Hải. Long Các. Không cần phải nói, khẳng định đây chính là sinh ý của bản thân Hải. Long Các. Tiên sư thỉnh. Lâm Hiên vừa bước vào bên trong đã bị hồ dọa giật mình. Chỉ thấy phía. Sau quầy cơ man nào các loại phù, linh khí cùng với tài liệu tu chân Đánh giá sơ lược một chút, riêng linh khí đã có tới mười mấy kiện Mặc dù đại bộ phận đều là hạ phẩm nhưng tùy ý đặt ở bên ngoài như vậy cũng Quả thực khiến kẻ khác giật mình Một tên trưởng quỹ bộ dáng mập mạp đi tới chắp tay nói đảo hữu là tu Sĩ từ bên ngoài tới sao có phải là mới từ Duyên Châu tới đây Lâm Hiên vừa nghe nhất thời cảm thấy giật mình, đối phương sao lại. Biết lai lịch của mình. Mặc dù biết thế lực của hỏa linh môn không có. Khả năng kéo dài đến nơi đây nhưng hắn vẫn lặng lẽ để tổ linh lực. Ha ha, đảo hữu không cần bối rối bởi vì chỉ có người tu tiên từ từ. Dương Châu tới đây mới có thể bị cảnh trước mắt làm cho giật mình. Gã trưởng quỹ mập mạp này trên mặt vẫn đầy vẻ hòa khí, Lâm Hiên bất. Động thanh sắc. Thản nhiên nói xin được nghe giải thích rõ ràng. Đạo hữu đã nguyện ý nghe thì kẻ hèn tự nhiên là sẽ nói. Sau chừng một nén nhăng, Lâm Hiên buông lòng lòng cảnh giác, đối. Phương có thể nhìn ra lai lịch bản thân là bởi vì vẻ mặt của mình khi mới vừa vào cửa. Nghe lão mập này nói, Lâm Hiên mới biết được cấp bậc của tu chân giới. Dương Châu, so với tưởng tượng thì còn lạc hậu hơn rất nhiều. Loại lạc. Hậu này không chỉ ở cảnh giới của tu sĩ tổng thể thấp mà còn thiếu. Thốn các loại tài liệu tu chân. Riêng linh khí mà nói tại dương Châu Đại Khái chỉ có tinh anh đệ tử. Cùng tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ các phái mới có. Nhưng tại U Châu, tu sĩ có tu vi linh động kỳ tầng thứ tư phần lớn đã. Có thể có một kiện linh khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng qua đó có thể. Thấy được trình độ của hai giới tu chân trinh lệch như thế nào. cho nên tu sĩ bản địa châu khi nhìn thấy nhiều linh khí sau quầy như vậy căn bản là sẽ không thèm để ý chỉ có người tu tiên duyên châu mới lộ ra bộ dáng rung động như vậy lâm hiên nghe xong gật đầu thì ra là thế xem ra tin tình báo có được từ trưởng lão và các sư huyên phiêu vân tốc cũng không đầy đủ nhất định phải nhanh chóng nắm được tình hình u châu để dễ dàng dung nhập nơi này đúng rồi đảo hữu tới nơi này là cần cái gì vị trưởng quỹ này cũng rất có năng lực không vì lâm hiên từ nơi hoang dã đến mà có điều khinh thì không biết quý điếm có thư tịch về luyện đan không đan thư gã mập mạp trầm ngâm một chút nói có bất quá đều là sách nhập môn còn cao thâm nhập môn là được rồi mặc dù đã luyện trí được loại cực phẩm bất quá tẩy tuổi đan tại tu Tiên giới chỉ là loại thấp nhất, hơn nữa lần rèn luyện thứ hai so với. Luyện đan bình thường càng thêm đơn giản cho nên phương pháp luyện. Chế đan dược nhập môn là đủ. Xin mời chờ một chút trưởng quỹ nhìn một tên tiểu đồng bên cạnh phân. Phó vài câu đồng tử nọ lập tức thần sắc cung kính lui xuống. Hắn đi lấy công pháp đảo hếu muốn, không biết ngài còn muốn mua gì. Nữa không. Có hỏa chi phù không. Nghe Lâm Hiên yêu cầu trưởng quỹ cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngược lại thản nhiên nói xem ra là đạo hữu muốn luyện đan bổn điếm. Có hỏa chi phù do cao thủ trúc cơ kỳ hải long các chế tạo tuyệt đối. Là chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Sau khi xem xét vật phẩm trong lòng Lâm Hiên vui sướng, không nghĩ. Tới so với tưởng tượng còn đơn giản hơn. Cũng là do trình độ tu chân. Giới vũ châu cao. Phường thị tập hợp các loại các dạng tài liệu khiến cho các người tu chân có thể liên hệ trao đổi những thứ mình không có. Nếu như là đang ở xuyên Châu, muốn tìm kiếm mấy thứ này phải tốn một. Phen thủ cước. Nhưng Lâm Hiên cũng không cao hứng được bao lâu bởi vì họa chi phù quá. Đắt mà khi luyện đan lại tiêu hao rất nhiều. May là tử thanh linh. Chân nhân hắn lấy được không ít linh thạch bập chung tuy nhiên sau. Khi mua sắm hỏa chi phủ xong thì trong túi Lâm Hiên đã còn lại không? Mấy? Đúng rồi, đảo hữu có phải muốn luyện chế trung phẩm tẩy tuổi đan? Lâm Hiên ngẩn ra, mặt không chút biểu tình nói làm sao ngươi sao? Biết, bởi vì lấy tu vi linh động kỳ đại viên mãn của đảo hữu khẳng định là Muốn luyện chế trung phẩm tẩy tuổi đan để trùng kích bình cảnh tiến vào chúc cơ kỳ Nghe đối phương nói Mặc dù lấy lâm hiên tâm trí kiên định mà cũng thiếu chút nữa hoàng sợ thất sắc Nguyên nhân là do tu sĩ đồng cảnh Giới chỉ khi sử dụng linh nhãn hơn U, -A -T Thì mới có thể xem ra tu vi của nhau Nhưng hành động này tại tu chân giới là rất vô lễ hơn nữa mới Vừa rồi chính mình cũng không cảm thấy hắn sử dụng linh nhãn thuật Sao hắn lại biết tu vi của mình là linh động kỳ đại viên mãn Ha ha, đảo hữu không cần kỳ quái, trước kia phải thi triển linh nhãn. Thuật mới có thể xem ra tu vi của đối phương, bây giờ có linh nhãn. Thuật cải tiến, học xong, mặc dù không thi triển, nhưng đối với tu sĩ. Cùng giai muốn xem tu vi chỉ cần liếc mắt một cách là có thể tự động. Nhìn ra, để có công pháp này chỉ cần 100 tinh thạch đảo hữu có. Muốn hay không? 100 tinh thạch. Lâm Hiên vẻ mặt cứng đờ, giá như vậy chẳng khác gì giết người ta ư. Bất quá tu chân giới châu trình độ quả là lợi hại có thể đem linh. Nhãn thuật cải tiến, ngàn vạn lần đừng xem thường pháp thuật phụ trợ. Đơn giản nhất này vì tính ứng dụng trong ngày thường rất lớn. Thật vậy chăng? Đương nhiên, hải long các chúng ta bán đồ giá mặc dù hơi cao một chút. Nhưng phẩm chất tuyệt đối là có bảo đảm, không bao giờ dùng hàng giả. Lừa gạt đồng đảo. Nghe tên mập mạp nói lời này. Lâm Hiên cười một cái đối với hắn hảo. Cảm gia tăng không ít. Đồ vật đắt một chút kỳ thật không có gì trên. Đời cái gì đều có giá cả đem công pháp linh nhãn thuật cho ta xem. Một chút.